chỉ biết đến tiền mà thôi. Nhưng lòng tham lam của chúng thì thật vô độ. Vì chúng có thể lột cả những bộ quần áo tù của chúng tôi nếu như thấy có lợi. Một số trong bọn chúng có ý kiến là nên cuốn cả bọn tôi vào một tấm buồm rồi vứt xuống biển theo mất tâm. Vì tàu của chúng đang trên đường tới một hải cảng Tây Ban Nha để buôn bán dưới danh nghĩa là một tàu buôn pháp. Nếu chúng để bọn tôi sống thì sẽ lộ và sẽ bị trừng trị. Nhưng tên thuyền trưởng, kẻ đã tước đoạt hết của cài của nàng Joreda yêu dấu của tôi cho rằng Là một mẻ như thế cũng đã đủ rồi Không cần tới một cảng nào ở Tây Ban Nha nữa Mà có thể ngay trong đêm vượt eo biển Hybrata trở về bến xuất phát Tất cả đều tán thành như vậy Ngay hôm sau chúng cấp cho bọn tôi một chiếc thuyền con có trang bị đủ để đi nốt quãng đường ngắn ngủi còn lại Vì lúc này đất nước Tây Ban Nha đã hiện ra phía xa. Nỗi mừng tìm thấy tự do làm chúng tôi quên hết mọi buồn phiền như thể không có chuyện vừa xảy ra. Vào khoảng giữa trưa, bọn phát thả chúng tôi xuống chiếc thuyền con, lại cấp cho hai thùng nước ngọt và một ít bánh khô. Riêng tên thuyền trưởng, chẳng hiểu có phải vì nó ái ngại cho nàng Joreda xinh đẹp hay không, mà tặng nàng tới 40 đồng tiền vàng. khi nàng rời tàu pháp y còn cấm không cho bọn lâu la lột bộ y phục nàng đang mặc chúng tôi cảm ơn lòng tốt của chúng tỏ ra biết ơn hơn là oán trách rồi chúng tôi xuống thuyền chiếc tàu phát xa dần đi về phía eo biển còn bọn tôi cứ hướng theo phía đất liền trước mặt mà ra sức chèo lúc mặt trời sắp lặn thì thuyền của chúng tôi đã gần bờ lắm rồi và mọi người đều tin là có thể lên bờ trước đêm. Hôm đó không có trăng, trời lại tối. Chúng tôi thì chẳng biết thuyền mình đang bơi ở chỗ nào cả, cho nên nếu cập bến e bất lợi. Tuy nhiên đa số có ý kiến là cứ bơi vào, dù trong bờ là vùng núi đá hay không có người, cũng chẳng sao. Theo ý họ, làm như vậy sẽ không lo chạm trán bọn cướp biển ở Tê Tuan. Bọn này thường xuất phát, Từ lúc đêm, tảng sáng tới bờ biển Tây Ban Nha, cướp bóc xong xuôi lại quay trở về nhà nghỉ ngơi. Qua những ý kiến trao đổi lại, chúng tôi quyết định cứ bơi vào từ từ. Và nếu biển lặng, chúng tôi sẽ tùy tình hình mà lên bờ. Mọi người liền đồng ý. Vào lúc gần nửa đêm, thuyền của chúng tôi tới chân một quả núi cao chót vót, hình thù kỳ dị, cách mặt biển một chút. Khiến chúng tôi có thể đổ bộ dễ dàng Thuyền dạt vào bãi cát Chúng tôi đặt chân lên bờ quỳ xuống hôn mặt đất Mừng mừng tủi tùi Cảm tạ Thượng Đế Đã ban cho một niềm hạnh phúc Không gì so sánh được Chúng tôi lấy số lương thực còn lại trong thuyền Kéo thuyền lên bờ Rồi cả bọn rút lên núi Tới giờ phút này Chúng tôi vẫn chưa yên lòng Không hiểu khoảng đất dưới chân mình Có thật là đất Kitô tô giáo hay không Tôi cảm thấy trời sáng chậm hơn mọi ngày. Chúng tôi leo lên tận đỉnh núi để tìm xem có làng xóm hay lều trú của những người chăn cừu không. Nhìn căng mắt vẫn chẳng thấy làng mạc bóng người hay đường đi lối lại. Chúng tôi quyết định đi sâu vào đất liền để có thể gặp người mà hỏi han tình hình. Điều làm tôi áy náy nhất là thấy Zoraida phải đi bộ trên quãng đường gồ ghề này. Có lúc tôi cõng nàng, nhưng nhìn tôi vất vả. Nàng cảm thấy còn mệt hơn đi bộ, và vì thế nàng không chịu cõng, cứ cắn răng nắm tay tôi mà đi một cách vui vẻ. Mới đi được một đoạn, đã nghe có tiếng chuông, chứng tỏ đâu đây có đàn cừu. Chúng tôi chăm chú nhìn thì thấy dưới chân một cây sồi điền điền, có một chàng chăn cừu đang mải mê dùng dao vót gậy. Chúng tôi gọi to, anh ta ngẩng đầu và đứng dậy. Như về sau anh ta kể lại. Thoạt nhìn thấy người chối chúa và Zoraida ăn mặc theo kiểu Moro. Anh ta ngỡ là bọn cướp biển ở Becberia tới. Vội chạy tuột vào khu rừng trước mặt, hô hoán ầm lên. Bọn Moro! Bọn Moro tới rồi! Chiến đấu! Chiến đấu ngay! Thấy anh ta kêu to. Chúng tôi lúng túng không biết xử trí ra sao. Biết rằng những tiếng kêu sẽ báo động mọi người và đội kỵ binh bờ biển sẽ kéo tới. Chúng tôi bảo người chối chúa cởi bộ y phục Moro Và hãy mặc chiếc áo tù của một người trong bọn Để anh này mặc chiếc sơ mi còn lại cũng được Rồi vừa cầu chúa phù hộ vừa đi chờ đội kỵ binh tới Chúng tôi đoán không sai Đi được chừng hai tiếng đồng hồ Vừa trong rừng ra tới đồng bằng Đã thấy có năm chục kỵ binh đang phi nhanh tới Nhìn thấy họ chúng tôi dừng lại chờ Tới nơi chẳng thấy bọn cướp Moro đâu mà chỉ gặp một đám người Kitô tô giáo quần áo tả tơi. Một người trong đội kỵ binh bèn hỏi có phải vì chúng tôi mà anh chăn cừu nọ đã kêu cứu ẩm mỹ không? Tôi đáp, phải. Tôi chưa kịp lên tiếng kể lại sự tình và giới thiệu bọn tôi là ai từ đâu tới, thì một người trong bọn tôi nhận ra người kỵ binh và nói, Cảm ơn Thượng Đế đã dẫn chúng tôi tới nơi đất lành này. Nếu tôi không nhầm, Mảnh đất trên đó chúng ta đang đứng chính là miền vé malaga Và nếu những năm tháng tù đầy chưa làm cho tôi quên con người đang nói chuyện với chúng tôi, thì ngài chính là Pedro de Bustanante, chú ruột của tôi. Anh ta vừa dứt lời, người kỵ binh vội nhảy xuống ngựa chạy lại ôm hôn và nói, Cháu yêu quý của lòng ta và của cả đời ta. Ta nhận ra cháu rồi. Ta... Chị ta, tức là mẹ cháu, và tất cả những người thân của cháu đều buồn phiền vì tưởng cháu đã qua đời. Gia đình cháu còn cả, và Chúa đã để cho họ làm người để ngày nay được hạnh phúc gặp lại cháu. Gia đình được tin cháu ở Ác Hên, nay nhìn áo quần của cháu cũng như của tất cả mọi người đây, ta đoán rằng cả đoàn đã giành lại tự do một cách kỳ diệu. Đúng như vậy đây ạ. Chúng cháu sẽ có thời giờ kể đầu đuôi câu chuyện cho chú nghe. Khi biết chúng tôi là tù nhân Kitô giáo trở về, tất cả đội kỵ binh nhảy xuống đất và mời chúng tôi lên ngựa để đưa về tỉnh Velez Malaga, ở cách đó một dặm rưỡi đường. Theo lời chúng tôi chỉ dẫn, một số kỵ binh đi ra bờ biển khiêng chiếc thuyền con về tỉnh, còn chúng tôi leo lên ngựa ngồi ghép đằng sau. Riêng Zoraida được ngồi con ngựa của ông chú người tù. dân chúng trong tỉnh đã được một người kỵ binh về trước báo tin kéo ra đón chúng tôi. họ không ngạc nhiên thấy có những người Kitô giáo trở về hoặc có những người tù Mo-rô tới vì đã thường gặp những cảnh tương tự ở vùng bờ biển này nhưng họ rất ngạc nhiên trước nhan sắc của Jorada. quả thật trông nàng lúc này đẹp tuyệt vời nỗi nhọc nhằn dọc đường cộng với niềm vui thấy mình chắc chắn đặt chân trên đất Kitô giáo làm cho khuôn mặt nàng rực lên. những ánh sắc tươi đẹp và nếu như không phải do tình yêu mù quáng tôi dám nói là trên đời này không có ai đẹp hơn nàng ít nhất tôi cũng chưa gặp một người nào đẹp đến như vậy chúng tôi đi thẳng tới nhà thờ để tạ ơn Chúa vào trong nhà thờ Jorenda nói là có nhiều hình ảnh giống như Lela Marian chúng tôi bảo nàng rằng đó chính là hình ảnh Lela Marian người chúa cũng ra sức giải thích thêm Để nàng hiểu rằng hình ảnh đó tưởng tượng Lê La Marien mà nàng vẫn tôn thờ. Vốn dĩ thông minh và nhận thức nhanh, Joreda nghe ra ngay. Sau đó chúng tôi được đưa về nghỉ tại các nhà dân. Người tù có ông chú trong đội kỵ binh đưa người chối chúa Joreda và tôi về nhà bố mẹ anh ta là một gia đình khá giả. Và chúng tôi được tiếp đãi ân cần như con cái trong nhà. Chúng tôi nghỉ lại ở Vê Lích, Malaga sáu ngày. Người chối chúa, sau khi dò hỏi được tình hình, đi Granada và trở lại thánh hội sau khi chịu sự thẩm sát của tôn giáo Pháp Đình. Những người khác cũng đi mỗi người một phương, tùy theo yêu cầu riêng của từng người. Còn lại Gioreda và tôi với trong túi bốn chục đồng tiền vàng mà viên thuyền trưởng có nhã ý tặng cho Gioreda. Với số tiền đó, tôi mua con lừa mà nàng vừa cưỡi tới đây. Cho tới giờ, tôi đã chăm sóc nàng như một người cha và một người giám mã. Chưa dám nghĩ nàng đã là vợ tôi. Mục đích của tôi là đi tìm xem cha tôi có còn sống không? Các em tôi có gặp may hơn tôi không? Mặc dù trời kia đã đem lại cho tôi một người bạn đường như Zoreda, khiến tôi không còn cầu mong một số phận nào khác dù tốt đẹp đến mấy chăng nữa. Trên đường Zoreda đã nhẫn lại chịu đựng mọi gian lao thiếu thốn và tỏ vẻ tha thiết muốn sớm trở thành một người Kitô giáo, khiến tôi phải khâm phục và sẵn sàng phụng sự nàng suốt đời. Tuy nhiên, trong lúc mừng vui thấy mình và Zoreda sẽ hưởng hạnh phúc bên nhau, có một ý nghĩ khiến tôi không khỏi băn khoăn. Một khi về tới quê nhà, liệu tôi có tìm được một nơi cho Zoreda nương thân không? Liệu thời gian và sự chết chóc có mang lại những biến cố gì ghê gớm cho nhà cửa gia đình tôi không? Và một khi cha tôi và các em tôi chết cả rồi, liệu có ai còn nhận ra tôi không? Thưa các ngài, tôi không còn điều gì kể nữa. Câu chuyện có ly kỳ lý thú hay không, dám mong các ngài sáng suốt nhận xét cho. Chỉ xin thưa rằng, tôi còn muốn kể vắn tắt hơn, Mặc dù tôi đã lược bớt nhiều chi tiết để khỏi rườm tai các ngài. Người tù vừa dứt lời. Don Fernando lên tiếng. Thưa ngài đại úy, quả thật lối kể chuyện của ngài rất hấp dẫn. Cũng hấp dẫn như nội dung câu chuyện mới mẻ và kỳ lạ này. Toàn bộ câu chuyện thật ly kỳ lạ lùng và đầy rẫy những sự bất ngờ khiến người nghe phải say mê hồi hộ. Nghe ngài kể... Chúng tôi đều rất thích thú, và giả thử ngày mai còn được nghe câu chuyện này, chúng tôi vẫn vui lòng nghe lại. Bằng những lời lẽ chân tình, Các Denio và mọi người nhận hết sức giúp đỡ viên đại úy, khiến anh ta không khỏi cảm động trước tấm thịnh tình của họ. Đặc biệt, Don Fernando mời anh về nhà mình, hứa sẽ nói với hầu tước anh trai đỡ đầu Zoraida khi nào làm phép thông công cho nàng. Chàng còn nhận giúp đỡ anh trở về quê nhà bằng những phương tiện xứng đáng với cương vị của anh. Viên đại úy hết lời cảm ơn Don Fernando, nhưng không dám nhận sự giúp đỡ tận tình đó. Mặt trời xuống dần. Vào lúc chập tối, có một cỗ xe ngựa cùng mấy kỵ sĩ tới quán trọ xin ngủ đỗ. Vợ chồng chủ quán đáp là trong quán không còn một tấc đất thừa nào. Trong số những người kỵ sĩ đã bước vào quán có tiếng nói, dù sao cũng không thể thiếu chỗ nghỉ cho ngài bồi thẩm đây nghe thấy vậy vợ chủ quán cuống quít đáp thưa ngài quả thật trong nhà cháu không có giường ạ chắc là ngài bồi thẩm mang giường đi theo nếu như vậy xin mời ngài vào nghỉ ngơi cháu và nhà cháu xin nhường buồng riêng để hầu ngài tốt lắm kỵ sĩ đáp trong lúc đó từ trong xe ngựa có một người đàn ông bước ra nhìn bộ y phục áo thụng dài tay áo rộng và xẻ người ta cũng đoán được chức vụ và nghề nghiệp của ông là bồi thẩm như kỵ sĩ theo hầu vừa giới thiệu tay ông ta dắt một tiểu thư chừng đôi tám mặc quần áo đi đường trông cô gái vừa xinh đẹp vừa duyên dáng khiến mọi người đều trầm trồ tấm tắc ví thử họ chưa nhìn thấy Dorothea, Lucinda và zorada trong quán trọ chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng khó tìm đâu ra một cô gái nhan sắc như vậy Khi ấy Don Quyote đang đứng ngay ở cửa ra vào, nhìn thấy ông bồi thẩm và cô gái, chàng bèn cất giọng nói. Ngài có thể an tâm vào nghỉ trong lâu đài này, tuy nó chật trội và thiếu tiện nghi. Nhưng ở đời không có sự chật trội và bất tiện nào có thể ngăn trở được các quân nhân và văn nhân. Nhất là một khi họ được một người đẹp chỉ lối như Ngài đang được tiểu thư xinh đẹp đây dẫn đường vậy. Đối với nàng, Không những các lâu đài phải mở toang cửa, mà ngay đá tảng cũng phải tách đôi, núi cũng phải cúi đầu để ngânh tiếp. Xin mời Ngài hãy bước vào trong thiên đàng này. Ở đây có các vị tinh tú xứng đáng để kết bạn với ngôi sao đi bên cạnh Ngài. Ở đây, Ngài sẽ gặp những dũng sĩ cừ khôi và những giai nhân tuyệt thế. Nghe Đôn Kiêu nói, ông bồi thầm rất đỗi ngạc nhiên. ông nhìn chàng hiệp sĩ từ đầu đến chân hình thù của don quixote cũng làm cho ông không kém phần ngạc nhiên ông chưa kịp đáp thì lại một phen sừng sốt khi nhìn thấy lucinda dorotea và joranda số là khi nghe tin có đám khách mới tới quán trọ nhất là khi nghe vợ chùa quán ca tụng sắc đẹp của cô gái mới tới ba cô vội chạy ra don fernando candelio và cha xứ Nghe đón ông Bồi thẩm một cách giản dị và nhã nhặn hơn. Trước những lời chào mời và cảnh tượng đó, ông Bồi thẩm không biết nói gì. Lucinda, Dorothea và Jornada cũng ân cần mời cô gái vào nhà trọ. Cuối cùng, ông Bồi thẩm đã nhận ra những người trong quán trọ đều là người tử tế sang trọng. Tuy bộ dạng mặt mũi và thái độ của Don Quixote làm ông khó hiểu, Sau khi đã thăm hỏi nhau và cân nhắc về những tiện nghi của quán trọ, mọi người đi tới một quyết định giống như lúc trước, tức là dành cho các cô gái căn buồn đã nhiều lần được nhắc tới, còn đám đàn ông nghỉ ở mé ngoài để canh gác luôn thể. Ông bồi thẩm yên tâm thấy con gái mình, tức là tiểu thư đi cùng, nghỉ chung với các cô gái trong quán trọ. Và riêng cô gái cũng hài lòng. Thế là với chiếc giường chật hẹp của chủ quán, Và chiếc giường của ông bồi thẩm mang theo, bốn cô thu xếp được một chỗ nghỉ cũng khá tươm tất, không ngờ được như vậy. Từ lúc nhìn thấy ông bồi thẩm, người tù đã ngờ ngợ trong bụng rằng đó là em trai của mình. Anh bèn hỏi một người đi theo hầu xem tên ông ta là gì, quê quán ở đâu. Người hầu đáp, đó là ông cử Hoan Perez de Vietma. nghe đâu quê ông ta ở miền núi leon những lời của người hầu cùng những điều trông thấy khiến người tù kết luận rằng ông bồi thẩm chính là đứa em trai đã đi theo nghề khoa cử theo ý kiến của cha mình phần cảm động phần mừng rỡ anh vội mời riêng don fernando Các Daniel và cha xứ ra một chỗ nói rõ sự thể và khẳng định rằng ông bồi thẩm nọ chính là em ruột của mình Người hầu còn cho anh biết thêm rằng ông ta được cử đi nhậm chức bồi thẩm tại tòa án ở Mexico bên châu Mỹ. Rằng tiểu thư đi theo là con gái ông ta, vừa ra đời thì mẹ chết. Rằng ông ta rất giàu có, vì vợ chết để lại cho ông ta của hồi môn và đứa con gái. Người tù nhờ ba người góp ý nên làm thế nào để biết được thái độ của em mình sẽ lạnh nhạt hay vồn vã. một khi nhận ra ông anh trong tình trạng xác sơ như vậy. Để tôi làm việc đó cho, cha xứ nói. Và lại thưa ngài đại úy, chúng ta có thể tin rằng em trai ngài sẽ ân cần thăm hỏi ngài vì đạo đức và sự chín chắn mà ông ta biểu lộ qua thái độ chững chạc của mình, chứng tỏ ông ta không phải là một con người bạc ác bất nhân hoặc không biết xử sự đúng mức trước những tình huống bất ngờ này. Nhưng dù sao, tôi cũng muốn đi bằng một con đường vòng Không để em tôi nhận ra tôi một cách quá đột ngột đâu Tôi đã thưa với ngài là Tôi sẽ giải quyết việc này khiến cho mọi người đều đẹp lòng cả Lúc này bữa ăn đã được dọn ra Mọi người ngồi vào bàn Người tù và các cô gái ăn riêng ở buồng trong Giữa bữa ăn, cha xứ cất tiếng nói Thưa ngài bồi thẩm Trong thời gian mấy năm tôi bị cầm tù ở Constantinopla, tôi có một người bạn cùng tên với ngài. Đó là một quân nhân, một đại úy nổi tiếng dũng cảm trong các đơn vị bộ binh Tây Ban Nha. Thế nhưng, anh ta càng dũng cảm bao nhiêu thì lại càng bất hạnh bấy nhiêu. Thưa ngài, viên đại úy đó tên là gì? Ông bồi thẩm hỏi. Cha sứ đáp. Tên anh ta là Rui Perez de Vietma. quê tại một làng ở miền núi lê Anh ta có kể cho tôi nghe một câu chuyện về cha anh và các em trai của anh. Quả thật, nếu không do một người đứng đắn như anh ta kể, tôi sẽ nghĩ rằng đó là một câu chuyện hoang đường mà các bà lão thường kể trong đêm đông bên cạnh ngọn lửa hồng. Anh ta kể với tôi rằng, cha anh đã chia gia tài cho ba con trai và khuyên bảo họ những lời còn chí tình hơn cả ca tôn. Nghe theo lời cha, anh chọn nghề võ, và tôi có thể nói được rằng nghề đó đã làm cho anh vinh hiển, vì chỉ trong có mấy năm sau, nhờ sự dũng cảm và cố gắng bản thân, nhờ vào những đức tính của mình, anh đã lên tới chức đại úy bộ binh, và cứ cái đà ấy thì chẳng bao lâu sẽ được thăng chức đại tá. Thế nhưng vận rùi đã đến với anh, vì chính ở chỗ anh đặt hy vọng bao nhiêu thì lại gặp thất vọng bấy nhiêu. Anh đã bị mất tự do trong cái ngày đầy hạnh phúc tự do đối với bao nhiêu người khác. Đó là ngày xảy ra trận Lepanto. Tôi bị bắt trong trận Lagolita. Trải qua nhiều biến cố, chúng tôi kết bạn với nhau ở Constantinola. Sau đó anh ta đi Akhen và tôi được biết rằng tại đó anh đã gặp một trong những chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Tiếp tục câu chuyện. Cha xứ kể vắn tắt cuộc gặp gỡ giữa người tù với Zoraida. Ông bồi thẩm lắng tay nghe và có thể nói rằng trong cuộc đời bồi thẩm của ông cho tới nay chưa bao giờ ông chăm chú nghe đến như vậy. Cha xứ dừng lại ở đoạn cướp biển pháp lột hết của cải của những người Kitô giáo ở giữa biển khơi, khiến cho bạn ông và cô gái Moro xinh đẹp lâm vào cảnh nghèo khổ thiếu thốn. Ông nói: Từ đấy tôi không biết tình hình của họ ra sao. Không hiểu họ tới được đất Tây Ban Nha không, hay đã bị bọn cướp đưa về Pháp rồi. Ngồi nấp một chỗ gần đó, viên đại úy vừa chú ý nghe cha xứ nói, vừa quan sát thái độ của em mình. Nghe cha xứ kể xong, ông bồi thẩm thốt ra một tiếng thở dài não ruột, rưng rưng nước mắt, nói. Ôi, thưa ngài, nếu ngài biết rằng những điều ngài vừa kể đã làm tôi xúc động chừng nào, và đã khiến tôi không cầm được nước mắt, mặc dù tôi cố gắng giữ không để trào ra. Viên đại úy dũng cảm mà ngài vừa nhắc tới chính là anh trai của tôi. Với một tinh thần và một ý chí cao cả hơn tôi và em tôi, anh đã chọn con đường vinh quang của chiến tranh, một trong ba con đường mà cha tôi vạch ra cho chúng tôi, như anh tôi đã kể với ngài, khiến ngài tưởng đó là chuyện hoang đường vậy. Còn tôi theo nghề khoa cử và phần nhờ Chúa, phần nhờ vào sự cần cù của bản thân, tôi đã được như ngày nay. Em trai tôi hiện đang sống ở Peru, nó rất giàu có và số tiền nó gửi về cho cha tôi và tôi không những ngang với số tiền cha tôi đã chia cho nó mà còn đủ để cha tôi thỏa mãn tính hoang toàn của người. Cùng với số tiền đó, tôi đã có thể theo học một cách ung dung đàng hoàng và đạt được một địa vị như ngài thấy đây. Cha tôi hiện còn sống và mong mỏi được biết tin về đứa con cả của mình. Hàng ngày, người vẫn cầu nguyện Chúa đừng để cho cái chết bắt người phải nhắm mắt trước khi người nhìn thấy đôi mắt đầy sức sống của con trai mình. Tôi cũng lấy làm lạ vì xưa nay anh tôi là một người khôn ngoan. Vậy mà qua bao khó khăn trắc trở cũng như thành đạt, anh tôi không hề báo tin về cho cha tôi. Vì rằng nếu cha tôi hoặc anh em chúng tôi biết chuyện này, Anh tôi sẽ không cần phải trông cậy vào cây sào màu nhiệm Để tự chuộc mình Giờ đây Điều làm tôi lo lắng là không biết bọn Pháp có thả anh tôi ra không Hay đã giết chết để che lấp hành động ăn cướp của chúng Ý nghĩ đó khiến tôi không còn bụng dạ nào Tiếp tục cuộc hành trình này một cách vui vẻ Như khi mới ra đi Trái lại Nó làm cho tôi trở nên buồn phiền Trên quãng đường sắp tới Ôi anh trai yêu quý của em Ai có thể chỉ cho em biết giờ đây anh đang ở nơi nào để em tới tìm và giải thoát cho anh khỏi cảnh khổ ải, dù em có phải chịu đựng mọi khó khăn? Ôi, ai sẽ đi báo tin cho người cha già của chúng ta rằng anh vẫn còn sống? Dù anh đang bị giam cầm trong những hầm ngục sâu nhất ở Berberia, hai em trai của anh cũng sẽ dùng của cài của mình để đưa anh ra khỏi nơi đó. Ôi, cô gái Zoraida xinh đẹp và hào hiệp, ai có thể báo đền được ơn sâu nghĩa nặng của cô đối với anh trai tôi đây? Ai có thể được dự ngày phục sinh của linh hồn cô và ngày hôn lễ của cô những ngày hạnh phúc đối với chúng tôi? Nghe tin về anh mình, ông bồi thẩm đã thốt ra những lời xót xa như vậy, khiến mọi người có mặt đều tỏ vẻ ái ngại trước nỗi đau buồn của ông. Thấy ý đồ của mình và điều mong muốn của viên đại úy đã có kết quả tốt, cha sứ không muốn kéo dài thêm những phút giây nặng nề cho mọi người. Ông đứng lên đi vào buồng của Joreda, cầm tay nàng dắt ra, theo sau có Lucinda, Dorothea và con gái ông bồi thẩm. Viên đại úy còn đang chờ xem cha xứ làm gì tiếp, thì thấy ông ta cầm luôn tay mình và dẫn cả hai người đến trước mặt ông bồi thẩm, và những kỵ sĩ theo hầu ông nói xin ngài bồi thẩm hãy ngừng nước mắt lại điều mong ước của ngài đã được toại nguyện vì trước mặt ngài là anh trai và chị dâu yêu quý của ngài đây đây là đại úy viết ma còn đây là cô gái moro xinh đẹp đã hết lòng giúp đỡ chàng bọn cướp biển pháp đã làm cho hai người trở nên nghèo khổ để giờ đây ngài có dịp tỏ rõ tấm lòng hào hiệp của mình viên đại úy chạy lại ôm chầm lấy em thoạt tiên ông bồi thẩm giơ hai tay ra cản để nhìn cho rõ đến lúc đã nhận ra anh mình ông ôm hôn thắm thiết mừng quá phát khóc khiến đa số những người có mặt cũng không cầm được nước mắt không ai có thể tưởng tượng được và càng không thể mô tả được hai anh em đã nói với nhau những lời lẽ như thế nào và đã bộc lộ tình cảm đến mức nào. Họ kể cho nhau nghe những đoạn đường đã trải qua, biểu lộ những tình cảm ruột thịt mặn mà. Ông Bồi thẩm ôm hôn Jorada, hứa sẽ nhường gia tài cho, rồi ông bảo con gái ôm hôn nàng. Nhìn cô gái Tây Ban Nha xinh đẹp và cô gái Moro tuyệt thế ôm nhau, mọi người lại một phen nữa xúc động rơi nước mắt. Trong bụng đấy nằm sần sốt lắm Cảm thấy những chuyện đó đều là những hư ảo của nghề hiệp sĩ giang hồ Mọi người quyết định để viên đại úy và Joreda cùng đi với ông bồi thẩm về Sevilla Báo tin cho cha biết việc hai anh em đã tìm thấy nhau Sau khi viên đại úy thoát khỏi cảnh tù đầy Để nếu có thể ông ta sẽ tới dự đám cưới và lễ làm phép thông công của Joreda. Sở dĩ phải giải quyết gấp như vậy để ông bồi thẩm kịp đi nhậm chức vì có tin là trong vòng một tháng sẽ có một đoàn tàu rời bến Sevilla đi tân Tây Ban Nha. Nếu bỏ lỡ dịp đó thì rất phiền. Tóm lại mọi người đều vui vẻ hà hê thấy người tù đã gặp may mắn. Lúc này đã quá nửa đêm, mọi người bảo nhau đi ngủ. Don Quixote nhận nhiệm vụ canh gác lâu đài, e có tên khổng lồ hoặc kẻ xấu xa nào Thấy trong đó có những gia nhân tuyệt thế mà đem lòng thèm muốn liều lĩnh tấn công chăng. Đã biết tính tình Don Quixote, mọi người chỉ cảm ơn khi nghe giới thiệu về bệnh điên rồ kỳ lạ của chàng hiệp sĩ. Ông bồi thẩm lấy làm thú vị lắm. Riêng Sancho Panza rất khổ sở vì phải đi ngủ muộn. Bác thu xếp được một chỗ ngủ tươm tất hơn cả với bộ yên lừa của mình. Bộ yên sẽ mang họa lớn đến cho bác. Như sẽ kể dưới đây. Sau khi các cô gái lui vào buồng và đám đàn ông cũng đã tạm xếp được chỗ nghỉ, Don Quixote bước ra ngoài lâu đài làm nhiệm vụ canh gác như chàng đã nhận. Vào lúc tàn sáng, bỗng đâu các cô gái thấy vọng lên một tiếng hát rất êm ái du dương, khiến họ phải lắng tai nghe, đặc biệt là Dorothea vì nàng vẫn thức. Nằm bên cạnh Dorothea là dona Clara. viết Ma, tên con gái ông bồi thẩm. Không thể đoán được người có giọng hát hay như vậy là ai. Chỉ biết rằng người đó hát không có nhạc đệm. Tiếng hát vọng lên khi ở trong sân, lúc ở gần tàu ngựa. Trong khi các cô gái còn chăm chú nghe và băn khoăn tự hỏi, thì các Daniel tới trước cửa buồng nói vọng vào. Ai còn tỉnh hãy lắng nghe tiếng hát của một chàng chăn la. Tiếng hát nghe thật mê hồn. Chúng tôi đã nghe thấy rồi, dorotea đáp. Các đen yêu đi khỏi. dorotea lắng tai chăm chú thì nghe thấy tiếng ca rằng. Ta là người lính thủy si tình, trên biển tình mông manh. Ta bơi mỏi không hy vọng, tìm đâu thấy bến bờ. Ta hướng theo ngôi sao hiện ra ở chân trời xa. Ngôi sao sáng và đẹp. hơn những ngôi sao hiện ra trước mắt Palinuro. Ta không biết ngôi sao dẫn ta tới đâu, ta cứ bơi mù quáng. Lòng đầy tin tưởng hướng theo, không chút hoài nghi lo ngại. Một sự dè dặt đáng trách, một sự đúng đắn quá đỗi, là những đám mây phủ kín mỗi khi ta căng mắt nhìn theo. Hỡi ngôi sao sáng tỏ, khiến ta nhọc lòng đeo đuổi. Khi ánh sáng của mi bị che lấp, Là lúc ta lìa bỏ cõi đời. Nghe tới đó, Dorothea nghĩ là không thể để Clara lỡ dịp thưởng thức một giọng hát hay như vậy. Nàng bèn lay cô gái dậy và nói. Em tha lỗi cho chị vì đã đánh thức em. Chỉ vì chị muốn em được thưởng thức một giọng hát hay tuyệt trần, có lẽ em chưa từng nghe thấy bao giờ. Còn đang ngái ngủ, thoạt đầu Clara không hiểu Dorothea nói gì, phải hỏi lại. đến khi dorothea nói rõ cô vội chăm chú lắng nghe mới nghe người hát được mấy câu toàn thân cô run bần bật như đột nhiên lên cơn sốt xét nặng cô ôm chặt dorothea và nói ôi chị yêu dấu của linh hồn và cuộc đời em chị gọi em dậy làm chi điều hạnh phúc nhất mà số mệnh mang đến cho em lúc này là hãy bưng tai bưng mắt em lại để em khỏi phải nghe và nhìn thấy ca sĩ bất hạnh đó. Em nói gì vậy? Nghe đâu người đang hát là một chàng chăn la kia mà? Không phải đâu, Clara đáp. Chàng làm chủ nhiều vùng đất đai và còn làm chủ linh hồn em nữa. Và nếu chàng không chịu buông tha em ra, chắc chắn em sẽ phải gắn bó với chàng suốt đời đây. Dorothea lấy làm ngạc nhiên trước những lời lẽ già dặn của cô gái và cảm thấy cô khôn ngoan trước tuổi. Nàng nói, Clara, những điều em vừa nói khiến chị không sao hiểu nổi. Hãy nói rõ hơn cho chị biết thế nào là linh hồn, đất đai và ca sĩ có giọng hát làm em phải bối rối đó là ai. Nhưng khoan đã, chị không muốn vì phải để tâm tới nỗi kinh hoàng của em Mà bỏ lỡ một dịp thưởng thức tiếng hát lúc này Đang chuyển sang một bài khác Vâng, xin chiều ý chị Clara nói Để khỏi phải nghe Cô ta lấy tay bịt chặt hai tai Khiến Dorothea càng ngạc nhiên Ca sĩ tiếp tục hát lên rằng Hỡi niềm hy vọng êm dịu của ta Vượt qua mọi gian lao vất vả mi vẫn bền gan dẫn bước vào con đường Mà mi đã tự vạch ra chớ nản chí khi thấy mỗi bước của mi tiến gần tới cõi chết. Những kẻ biếng nhác không giành được những chiến công huy hoàng và những kẻ không dám đương đầu với số phận, chỉ muốn ăn không ngồi rồi cũng không thể có hạnh phúc. Nếu phải trả giá đắt để chiếm được tình yêu, điều đó cũng rất công bằng hợp lý, vì có vật quý nào quý hơn tình yêu và hiển nhiên không ai ca tụng một việc tốn ít công sức bao giờ. Sự nhẫn nại trong tình yêu có khi làm được những việc tưởng không vượt nổi. Vì tình yêu, ta một lòng theo đuổi mục đích khó khăn nhất, và ta vẫn hy vọng một ngày kia đạt tới đỉnh cao của hạnh phúc. Tiếng ca vừa dứt thì lại nổi lên những tiếng thổn thức của Clara, khiến Dorothea càng muốn biết nguyên nhân vì sao có những lời ca êm dịu cùng những tiếng nức nở, não ruột như vậy. Nàng trở lại vấn đề hỏi Clara lúc trước. Sợ Lucinza nghe thấy, Clara ôm chặt Dorothea ghé sát vào tai nàng nói để không ai nghe được. Thưa chị, người vừa hát xong là con trai một nhà quý tộc ở Vương quốc Aragon, chủ nhân hai lãnh địa. Chàng ở trước cửa nhà cha em tại Kinh Kỳ và đang đi học. Tuy cha em đã che kín các cửa sổ bằng những tấm màn về mùa đông, Và những bức mành về mùa hạ Em không hiểu chàng đã nhìn thấy em ở đâu Ở nhà thờ hay một chỗ nào khác Và cuối cùng chàng đã nặng lòng yêu em Từ cửa sổ nhà chàng Chàng đã tỏ tình bằng những cử chỉ Và những giọt nước mắt khiến em phải tin Rồi từ tin đến yêu Tuy em không biết rõ ý tứ của chàng ra sao Một trong những cử chỉ của chàng là nắm hai tay vào nhau Ý muốn bảo em là chàng sẽ cưới em. Thấy vậy, lòng em dạt dào niềm vui sướng. Nhưng vì có một thân một mình, mẹ chết sớm, nên em không biết tâm sự với ai. Để làm vừa lòng chàng, mỗi khi cha em và cha chàng vắng nhà, em chỉ có thể kéo tấm màn hay bức mành lên một chút để cho chàng nhìn thấy em. Những lúc đó chàng vui mừng hớn hở, tưởng chừng như hóa điên. và quãng thời gian ấy cha em phải đổi đi xa, chàng biết tin nhưng không do em báo vì bản thân em không làm được việc đó. Theo chỗ em biết, chàng đã phát ốm vì buồn phiền. Hôm cha con em ra đi, em không sao gặp được chàng để từ biệt dù chỉ qua khóe mắt. Thế rồi, sau hai ngày đi, một hôm trong khi vào nghỉ tại một quán trọ ở một làng cách đây một ngày đường, Em trông thấy chàng đứng trước cửa quán, cải trang là một người chăn la, nom giống hệt. Và nếu như hình ảnh của chàng không khắc sâu vào tâm khảm em, chắc chắn em đã không nhận ra. Em vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Chàng liếc nhìn em, không để cho cha em biết. Từ hôm đó mỗi khi đi qua mặt em trên đường hoặc trong quán trọ, chàng cố tránh gặp cha em. Vì em đã nhận ra chàng và hiểu rằng, Chàng đã phải long đong vất vả vì yêu em. Em buồn muốn chết và mắt em không ngừng theo dõi những dấu chân của chàng. Em không biết chàng đi theo để làm gì và đã trốn khỏi nhà như thế nào. Cha chàng rất yêu quý chàng vì chàng là người thừa kế duy nhất và chàng cũng rất xứng đáng được cha yêu quý như chị sẽ thấy khi gặp chàng. Em xin thưa thêm là Tất cả những bài chàng hát đều do chàng soạn ra vì em nghe nói chàng học giỏi và làm thơ hay. Mỗi lần gặp chàng hoặc nghe chàng hát, em run người lên vì hoảng sợ. Chỉ lo cha em nhận ra chàng và biết được ý đồ của hai chúng em. Em chưa hề nói với chàng một lời, nhưng em đã yêu chàng tới mức không thể sống được nếu vắng chàng. Thưa chị, em đã kể hết những điều có thể kể được về ca sĩ có giọng hát khiến chị phải hài lòng. Qua giọng hát đó thôi, chị sẽ biết được rằng chàng không phải là người chăn la như chị đã tưởng, mà là chủ nhân của linh hồn và lãnh địa như em đã thưa với chị. Clara, em đừng kể nữa. Dorothea vừa nói vừa ôm Clara, hôn lấy hôn để. Đừng tiếp tục nữa. Hãy chờ cho đêm qua ngày tới. Chị hy vọng rằng Chúa sẽ thu xếp cho, và cuối cùng cuộc tình duyên của hai em sẽ kết thúc tốt đẹp như lúc mở đầu. Chị ơi, làm sao có thể hy vọng được một sự kết thúc tốt đẹp được? Vì cha nàng rất danh giá và giàu có. Em làm đầy tớ cho chàng không xong, nói chi làm vợ. Còn như bảo em cứ lấy chàng không để cha em biết, em sẽ không bao giờ làm dù được tất cả của cải trên đời này. Em chỉ mong sao chàng trai đó quay gót trở về nhà và buông tha em. Một khi không nhìn thấy chàng và phải sống xa chàng, có lẽ nỗi phiền muộn hiện tại của em sẽ vơi dần đi, mặc dù em có thể nói rằng phương thuốc đó đối với em cũng ít có hiệu quả. Em chẳng biết ma quỷ nào đã xui ra chuyện này và tình yêu đã đến với em bằng con đường nào vì thật tình em còn non trẻ quá. Và chàng cũng non trẻ quá. Chúng em cùng lứa tuổi, Và riêng em chưa đầy 16. Cha em bảo là đến ngày lễ thánh Miguel tới, Em mới mười 16 năm. Nghe những lời lẽ ngây thơ của Clara, Dorothea không sao nín được cười, Nàng bảo cô gái, Sắp hết đêm rồi, hãy ngủ đi thôi. Chúa sẽ làm trời sáng, Và rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Nếu không thì chị cứ xin đi bằng đầu. Hai chị em đi ngủ. Trong quán trọ im phăng phắc. Chỉ có con gái chủ quán và cô hầu Mathione vẫn thức. Đã biết tính nết gàn giờ của Don Quixote, lại thấy chàng khoác vũ khí cưỡi ngựa canh gác ở ngoài sân. Hai cô định bụng trêu một mẻ, ít nhất cũng khích chàng nói ra những câu ngớ ngẩn để giết thời gian. Trong quán trọ, Không có một cái cửa sổ nào trông ra ngoài đồng, mà chỉ có một lỗ hồng nhỏ ở kho chứa rơm để quăng rơm từ bên ngoài vào. Hai cô len lên lỗ hồng nhìn ra sân, thì thấy đôn kiêu cưỡi ngựa, tay tựa vào ngọn giáo chốc chốc lại thốt ra những tiếng thở dài, não ruột. Mỗi lần như vậy tưởng đâu hồn chàng sắp lìa khỏi xác, rồi lại nghe thấy chàng cất lên những lời lẽ dịu dàng, âu yếm, tình tứ như sau. Hỡi nàng Dulcinea làng Toboso của ta, nhan sắc tuyệt vời, trí tuệ vô biên, đỉnh cao của duyên dáng, kho vô tận của lòng trung thủy, và cuối cùng, hình ảnh của tất cả những gì tốt, tươi, cao, đẹp và đáng yêu trên đời này. Nàng đang làm gì vậy? Chẳng hay nàng có đói hoài tới hiệp sĩ nô lệ của nàng đã vui lòng hứng bao gian nguy để phụng sự nàng chăng? Hỡi nguyệt cầu ba mặt, hãy cho ta biết tin về nàng đi. Có lẽ mi ghen tức với khuôn mặt xinh đẹp của nàng và đang mải ngắm nàng dạo chơi trong hành lang của những cung điện tráng lệ hoặc tựa mình vào lan can suy nghĩ tìm cách nào để dẹp được cơn bão táp dày vỏ con tim ta mà không tổn thương tới tấm lòng trinh bạch và thanh danh của nàng để mang lại vinh quang cho những gian khổ của ta sự nghỉ ngơi cho những nhọc nhằn của ta Và cuối cùng mang lại cuộc sống cho cách chết của ta và phần thưởng cho công lao của ta. Hỡi vầng thái dương đang vội vã thắng yên cương cho những con tuấn mã để sớm được ló mặt ra nhìn tình nương của ta. Khi gặp nàng, hãy chuyển hộ những lời hỏi thăm của ta. Trong lúc chúc nàng bằng an, chớ hôn lên mặt nàng, ta có máu ghen đấy. còn ghen hơn cả khi ngươi say mê nữ thần bạc bẽo đã bắt ngươi chạy vã mồ hôi qua đồng bằng tesalia hay dọc theo bờ con sông peneo gì đó vì quả thật ta không nhớ rõ ngươi chạy qua những nơi nào don Quixote đang than vãn tới đoạn này thì con gái chủ quán đằng hắng và nói xin ngài hãy quá bộ lại đây thấy có tiếng gọi don Quixote quay đầu lại Dưới ánh trăng vằng vặc, chàng nghe có tiếng nói từ trên lỗ hồng vọng xuống. Đối với chàng, đó là một khung cửa sổ với những chấn song thép vàng thường thấy trong những lâu đài nguy nga đồ sộ, vì chàng vẫn đinh đinh quán trọ này là lâu đài. Cũng giống như lần trước nghỉ tại quán trọ này, với một trí tưởng tượng điên rồ, chàng nghĩ ngay rằng cô con gái xinh đẹp của chủ nhân lâu đài lại lên tiếng tỏ tình vì đã quá say mê chàng. Để tỏ ra là một người lịch thiệp và biết ơn, chàng giật cương bắt con Rosinante quay lại và đi về phía lỗ Hồng Tới nơi thấy có hai cô gái, chàng nói. Tiểu thư xinh đẹp, tôi lấy làm ái ngại hộ nàng vì nàng đã gửi gắm tâm tình cho một người không có khả năng đáp ứng được mặc dù tài sắc của nàng xứng đáng được hưởng. Nàng cũng chớ nên kết tội hiệp sĩ giang hồ khốn nạn này. Tình yêu khiến tôi không thể trao duyên cho một ai khác ngoài con người mà tôi đã tôn thờ là chủ nhân độc nhất của linh hồn mình ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Nàng hãy tha thứ cho kẻ này và hãy lui về phòng riêng. Xin đừng tỏ tình nữa và đừng buộc tôi trở thành kẻ vô ơn. Với những tình cảm của nàng đối với tôi, nếu nàng thấy tôi có thể thỏa mãn nàng ở một lĩnh vực nào khác ngoài tình yêu, Thì xin cho tôi được biết. Có kẻ thù dịu hiền của tôi làm chứng, mặc dù nàng không có mặt tại đây, tôi thề sẽ giúp đỡ nàng ngay tức thì, dù nàng yêu cầu tôi lấy cho nàng mớ tóc toàn bằng rắn độc của con quỷ Medusa, hoặc ngay cả những tia mặt trời cắt trong bình nhỏ. Bà chủ của tôi không cần có những thứ đó, cô hầu Matironic đáp. Vậy bà chủ cô cần gì hỡi cô hầu khôn ngoan kia? Bà chủ tôi chỉ muốn được cầm một trong hai bàn tay đẹp đẽ của ngài để thỏa mãn nỗi ước ao đã khiến nàng phải leo lên tận đây. Một việc làm phương hại tới danh dự của nàng. Vì nếu cha nàng biết thì ít nhất người cũng xèo tai nàng. Ta chỉ mong được thấy việc đó thôi, đôn kiêu đáp. Nhưng ông ta sẽ không dám làm nếu không muốn trở thành người xấu xa nhất trên đời vì đã xúc phạm tới những bộ phận mảnh rẻ nhất của người con gái si tình. Maritornex đoán chắc là Don Quixote sẽ đưa tay ra theo yêu cầu. Sau khi tính toán công việc phải làm, cô ta đi xuống chuồng ngựa lấy cái dây trồng cổ lừa của Sancho Panza, rồi vội vã quay trở về chỗ cũ vừa lúc Don Quixote đứng lên yên con Rocinante. để với tay tới cái cửa sổ song sắt trên đó. Theo trí tưởng tượng của chàng, có cô gái đau khổ. Chàng chìa tay ra và nói, Xin nàng hãy cầm lấy bàn tay này, búa rìu đối với những kẻ bất lương trên đời. Xin cầm lấy bàn tay mà cho tới giờ chưa một người đàn bà nào động tới, kể cả con người đã hoàn toàn làm chủ thể xác của tôi. Tôi đưa tay ra đây không phải để cho nàng hôn, Mà để nàng nhìn thấy những đường gân thớ thịt được cấu tạo như thế nào? Những mạch máu to lớn nhường nào? Từ đó, nàng sẽ nhận thấy rằng một cánh tay có bàn tay như vậy phải dũng mãnh tới mức nào? Được, rồi sẽ thấy. Vừa nói, Maritonek vừa dùng sợi dây tròng lừa tết một cái thòng lọng luồn qua cổ tay Don Quixote. Rồi cô ả xuống nhà dưới buộc chặt đầu dây kia vào quả đấm cửa kho rơm. Cảm thấy sợi dây thít chặt cổ tay. Don Kiêu bèn bảo. Hình như nàng mài vào bàn tay tôi chứ không vuốt ve nó thì phải. Xin chớ hành hạ bàn tay vì nó không có tội tình gì đâu. Chính tôi mới là kẻ đã gây ra nỗi đau khổ cho nàng. Và chăng chút hết nỗi tức giận và một bộ phận nhỏ bé như vậy cũng chẳng hay ho gì. Xin nhớ là yêu nhau lắm thì không nên cắn nhau đâu. Don Quixote nói, nhưng có ai nghe đâu? Vì sau khi Maritonic buộc tay chàng, cô ả cùng con gái chủ quán cười rũ ra chuồn thẳng, mặc cho chàng với sợi dây siết chặt vào cổ tay không sao gỡ ra được. Thế là Don Quixote cứ phải đứng trên lưng con Rocinante, một cánh tay luồn qua lỗ hổng, cổ tay bị buộc chặt vào quả đấm cửa, trong bụng phấp phỏng chỉ e con ngựa tiến thoái một bước là chàng sẽ bị treo tay. Lơ lửng trên không Và tuy Rosinante Là một con vật nhẫn nại Nhu mì Có thể đứng lì suốt một thế kỷ Không hề nhúc nhích Chàng cũng không dám cử động Cuối cùng Nhìn cảnh mình bị trói Các tiểu thư đã bỏ đi Don Quyote nghĩ lại có chuyện yêu ma pháp thuật gì đây Giống như lần trước Chàng bị tên Moro Tức là anh chàng lái la Đánh cho nhừ tử Cũng ngay ở trong lâu đài này Chàng tự trách mình thiếu thận trọng và suy nghĩ. Lần trước đã không gặp may, lần này còn quay trở lại. Một việc không nên làm. Vì đối với người hiệp sĩ Giang Hồ, một khi đã thất bại trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, thì đó là điểm báo hiệu rằng cuộc phiêu lưu đó không dành cho mình nữa mà cho người khác, không cần phải thử lại lần thứ hai. Suy nghĩ xong, chàng giật giật cánh tay bị trói xem có thể gỡ ra được chăng? Nhưng vì cổ tay bị buộc quá chặt nên mọi cố gắng của chàng đều vô hiệu. Quả thật, chàng chỉ dám giật rất nhẹ để con Rusinante khỏi lồng lên. Chàng muốn ngồi xuống yên mà không được. Nếu không muốn đứng thì chỉ có cách chặt cánh tay đi thôi. Chàng ước mong có trong tay thanh gươm của Amadis, một thanh gươm có sức mạnh trừ được mọi phép yêu ma. Chàng nguyền rủa số phận. Chàng lo rằng trong lúc bị yêu thuật giam chân tại đây, quả là chàng tin như vậy. Chàng sẽ vắng mặt trên cõi đời. Chàng nhớ tới người yêu là nàng Dulcinea làng Toboso. Chàng gọi Sancho Panza, giá mã trung thành lúc này đang ngủ như chết trên bộ yên lửa. Không nhớ tới người mẹ đã sinh ra mình nữa. Chàng kêu gọi các Pháp Sư Ligrandio và An giúp đỡ. Chàng cầu cứu bà bạn. Uganda tốt bụng. Lúc này trời bắt đầu sáng, trong lòng thất vọng lo âu, Don Quixote rống lên như bò mộng. Chàng không tin rằng trời sáng sẽ giải thoát cho chàng khỏi nỗi khổ cực này, mà chàng coi là vĩnh cửu vì do yêu thuật gây nên. Chàng đinh ninh là thế, vì thấy con Rosinante cứ đứng ì ra. Chàng nghĩ rằng chàng và con ngựa sẽ phải chịu chung một số phận. không ăn uống, không ngủ nghê, cho tới khi ảnh hưởng xấu của những ngôi sao chiếu mệnh qua đi, hoặc cho tới khi có một pháp sư nào giải trừ phép yêu ma cho mình. Nhưng chàng đã nghĩ nhầm. Trời vừa sáng thì có bốn kỵ sĩ tới quán trọ, người nào người nấy áo quần chỉnh tề ngay ngắn, súng đeo yên ngựa. Thấy cửa đóng, họ đập thình thình. Don Quixote đã nhìn thấy họ, vì chàng vẫn không bỏ nhiệm vụ canh gác. chẳng hiên ngang thét to. Dù là hiệp sĩ, giám mã hay là ai chăng nữa, các người cũng không được gọi cửa lâu đài này. Rõ ràng là vào giờ này đây, những người ở trong lâu đài còn đang ngủ hoặc là theo lệ, người ta không mở cổng thành, chừng nào mặt trời chưa tỏa ánh sáng lên khắp mặt đất. Hãy lui ra, chờ cho tới khi sáng trời, lúc đó chúng tôi sẽ xem xét có nên mở hay không. Một kỵ sĩ nói, Có thành quách lâu đài quỷ quái gì đâu Mà bắt chúng tôi tuân theo những lễ nghi đó chứ Nếu ông là chủ quán Hãy gọi người ra mở cửa ngay Chúng tôi là khách qua đường Chỉ tạt vào đây mua ít lúa đại mạch cho ngựa Rồi lại đi ngay Vì chúng tôi đang vội lắm Thế các ngài trông tôi giống một ông chủ quán lắm sao Đôn Kiêu Tê hỏi Tôi chẳng biết ông giống ai cả Chỉ biết là ông nói năng lung tung vì đã gọi cái quán trọ này là lâu đài. Không những là lâu đài, mà là còn một trong những lâu đài to đẹp nhất của tỉnh này. Và ở trong đó có người tay cầm vương trượng, đầu đội vương miện nữa kia. Ngược lại thì đúng hơn đấy. Vương trượng đội đầu và vương miện cầm tay. Chắc là trong đó có đám con hát thường hay dùng tới những vương miện và vương trượng mà ông vừa nói thôi. Vì tôi không tin rằng Một quán trọ nhỏ bé và im ắng như thế này lại có những người có vương miệng và vương trượng vào trú ngủ. Ông ít hiểu chuyện đời lắm. Chứng cứ là ông không biết những trường hợp thường xảy ra trong nghề hiệp sĩ giang hồ đâu. Ba kỵ sĩ kia phát ngán về cuộc đối thoại giữa người bạn của họ với Don Quyote. Họ lại gọi ầm mỹ khiến chủ quán và mọi người trong quán trọ đều tỉnh dậy. Chủ quán vội lên tiếng hỏi. Giữa lúc đó, một trong bốn con ngựa của đám khách mới tới chạy lại người người hít hít con Rosinante lúc này đang đứng ủ rũ, buồn rầu tai cụp, toàn thân không nhúc nhích, trên lưng mang thân hình cao lêu đêu của ông chủ. Vì cũng là xương là thịt cả, tuy trông nó có vẻ khô như củi, Rosinante không thể không động lòng, và nó cũng ngửi hít con vật đang vuốt ve nó. Trong lúc thân nó động đậy, hai bàn chân của don quiote trượt ra khỏi yên nếu cổ tay không bị trói thì ắt chàng đã ngã nhào xuống đất Chân vừa là là mặt đất khiến chàng đau đớn vô cùng, tưởng cổ tay bị cứa đứt hoặc cánh tay rời ra. Đã thế, vì thế chỉ còn một ly nữa là đạt được cả hai bản chân xuống đất, chàng càng ra sức rãy rủa. chàng khác gì những người bị tội treo tay. Tưởng lầm là cứ nhoai được người ra thì chân sẽ chạm đất, càng cố càng thêm đau đớn. Nghe tiếng kêu thất thanh của Don Kiêu Chủ quán lật đật mở cửa hốt hoảng chạy ra xem ai kêu la như vậy. Maritonex cũng đã tỉnh dậy vì những tiếng kêu của chàng hiệp sĩ. Và à đã đoán ra chuyện gì? à lặng lặng đến kho rơm tháo đầu dây buộc vào quả đấm cửa khiến don quixote ngã vật ra đất. Thấy vậy, chủ quán và những người khách mới tới vội chạy lại hỏi chàng vì sao lại kêu la như vậy. Chàng nói chàng rằng. Don Quixote tháo cái thẳng lọng ở cổ tay, đứng dậy, leo lên con Rosinante, tay ôm khiên, tay cầm lăm lăm ngọn giáo, phi một vòng ra cánh đồng, rồi từ từ quay trở lại và nói. Nếu có kẻ nào bảo rằng ta đã bị phù phép, ta sẽ cải chính và thách đọ sức tay đôi với ta, nếu như công chúa Mikomikona cho phép ta làm việc đó. Trước những lời lẽ của Don Quixote, Đám khách mới tới lấy làm sừng sốt. Họ chỉ hết ngạc nhiên sau khi chủ quán giới thiệu tính nết của chàng hiệp sĩ và khuyên họ không nên quan tâm vì chàng là một kẻ mất trí. Bốn kỵ sĩ hỏi chủ quán có thấy một người con trai nào đến quán trọ không? Theo họ tả, người con trai đó chạc 15 tuổi, mặc quần áo chăn la, hình dạng giống như người yêu của cô gái Clara. Chủ quán đáp là trong quán trọ có rất nhiều khách, thành thử bác không biết có người con trai đó hay không. Một kỵ sĩ nhìn thấy cỗ xe ngựa của ông bồi thẩm bèn nói, Chắc chắn cậu chủ ở đây, vì như lời đồn, đây chính là cỗ xe mà cậu theo đuổi. Một người trong bọn ta hãy đứng canh ở cửa, còn những người khác vào trong quán tìm đi. Tốt hơn nữa là nên có thêm một người đi tuần quanh quán trọ, để cậu ta không vượt tường đi khỏi đây được. Xin chấp hành ngay, một kỵ sĩ đáp. Thế là hai kỵ sĩ đi vào trong quán, một người đứng cửa còn một người đi vòng quanh quán trọ. Trước cảnh tượng đó, chủ quán không hiểu họ làm thế để làm gì, tuy bác cũng đoán ra rằng họ đi tìm người con trai mà họ vừa tả. Những tiếng kêu la của Don Quixote cùng với mặt trời đã đánh thức mọi người dậy, đặc biệt là cô gái Clara và Dorothea cả đêm chỉ ngủ chập chờn. Một người thì hồi hộp vì người yêu ở ngay bên cạnh. Một người vì tò mò muốn nhìn mặt chàng trai nọ. Thấy bốn kỵ sĩ không để ý tới mình và cũng không thèm trả lời mình. Don Kiêu tức điên người lên. Ví thử luật lệ của hiệp sĩ đạo cho phép một hiệp sĩ được can thiệp vào một chuyện khác. Mặc dù chàng ta đã hứa không nhúng tay vào bất cứ việc gì, chừng nào chưa giải quyết xong điều đã hứa. thì chàng sẽ tức khắc xông vào quần nhau với cả bốn kỵ sĩ kia và bắt họ phải trả lời. Nhưng cảm thấy mình làm việc đó không ổn chừng nào chưa trao lại ngôi báu cho công chúa Mikomikona. Don Quixote đành khoanh tay ngậm miệng, chờ xem kết quả công việc của đám khách mới tới. Lúc này một kỵ sĩ trông thấy người con trai đang ngủ bên cạnh một người giữ la. Anh ta ngủ rất thoải mái vì cho rằng không ai đi tìm mình cả. Và cũng không ai tìm thấy mình. Kỵ sĩ bèn lay cánh tay anh ta và gọi. Cậu đun Louis ơi! Bộ quần áo cậu đang mặc thật quả là hợp với con người cậu. Và cái giường cậu đang nằm cũng thật là xứng đáng với công nuôi dưỡng của bà mẹ cậu đấy nhỉ? Người con trai dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn kỹ người đang nắm cánh tay mình. Nhận ra là gia nhân của cha mình. Chàng giật thót người, mãi không nói nên lời. Người kỵ sĩ nói tiếp. Cậu Don Luis ơi, bây giờ không còn việc gì khác là cậu hãy chịu khó trở về nhà. Nếu cậu không muốn cha cậu, tức là ông chủ của tôi, phải sang bên kia thế giới. Sự vắng mặt của cậu làm cho ngài buồn phiền khiến ta không thể hy vọng khác được. Nhưng sao cha ta biết ta đi đường này và mặc bộ quần áo này chứ? Don Luis hỏi. cậu đã bộc lộ ý định của mình cho một anh bạn học trò vì ái ngại cha cậu quá thương nhớ cậu nên anh này đã nói lộ ra đấy thế là cha cậu phái bốn chúng tôi đi tìm và giờ đây chúng tôi sẵn sàng hầu hạ cậu nỗi vui sướng của chúng tôi vượt quá mức tưởng tượng khi nghĩ rằng sẽ đưa được cậu về trước mặt người cha vẫn yêu quý cậu ta sẽ theo ý ta hoặc theo lệnh trời đây don luis đáp Dù ý cậu hay lệnh trời cũng chỉ là quay trở về nhà mà thôi, vì không thể còn cách nào khác được đâu. Anh chàng coi la nằm cạnh Don Luis đã nghe được đầu đuôi câu chuyện giữa hai người. Bèn chạy đi kể cho Don Fernando, cardenio và tất cả mọi người khác lúc này đã ăn mặc chỉnh tề. Anh ta kể lại rằng kỵ sĩ đã gọi người con trai nọ là Don, rồi anh nhắc lại những lời hai bên nói với nhau. Kỵ sĩ bảo người con trai trở về nhà bố mẹ, anh này thì không nghe. Vì đã được thưởng thức giọng hát tuyệt vời mà trời ban cho người con trai nọ, nay lại nghe thêm chuyện này. Mọi người ao ước muốn biết người con trai đó là ai, và trong trường hợp cần thiết sẽ giúp đỡ một tay nếu anh ta bị cưỡng bức đưa về nhà. Họ bèn đi lại thì thấy anh ta vẫn đang tranh luận với người đầy tớ, khăng khăng không chịu quay về. Lúc này, Dorothea ở trong buồng bước ra theo sau là Doña Clara với nét mặt bối rối. Dorothea gọi riêng Các Denio ra một chỗ, rồi kể lại vắn tắt câu chuyện của ca sĩ nọ với Doña Clara. Các Denio cũng thuật lại cho Dorothea biết việc bốn người hầu của cha người ca sĩ nọ đã tới quán trọ tìm. Chàng nói khá to để cho Clara nghe thấy. Nghe xong, Clara siết bao kinh hoàng. Nếu Dorothea không đỡ kịp, ắt nàng đã ngã ra đất. Các Denio bảo Dorothea đưa Clara về buồng nghỉ để chàng lo điệu cách giải quyết. Bốn kỵ sĩ đi tìm Don Luis đã vào cả trong quán trọ. Họ súng quanh chàng và thuyết phục chàng trở về nhà ngay để cha chàng khỏi buồn phiền. Người con trai trả lời dứt khoát là không thể làm được việc đó. Chừng nào chưa giải quyết xong một việc phương hại Tới tính mệnh danh dự Và cả linh hồn của mình Bốn người hầu càng ra sức thúc ép chàng Nói rằng sẽ không khi nào trở về Tây không Rằng họ sẽ đưa chàng về Dù chàng muốn hay không muốn Các anh sẽ không làm được việc đó đâu Don Luis nói Trừ phi các anh đưa về nhà một cách xác Dù bằng cách nào chăng nữa Các anh cũng chỉ đưa được tôi về Sau khi tôi đã chết Cuộc tranh luận khiến mọi người trong quán đổ xô tới. Trong số đó có Các Daniel, Don Fernando cùng các bạn của chàng, ông bồi thẩm, cha xứ, bác phó cạo Nicolas, Cả Don Quixote cũng tới vì chàng cảm thấy không cần thiết phải canh gác lâu đài nữa. Đã được biết chuyện riêng của Don Luis, Các Daniel hỏi bốn kỵ sĩ nguyên nhân gì khiến họ thúc bách chàng như vậy. Một người đáp. Vì rằng chúng tôi muốn cứu sống cha của cậu này. Sự vắng mặt của cậu đang đe dọa tính mạng ông cụ. Don Luis ngắt lời. Không được đem chuyện riêng của ta ra kể ở đây. Ta có toàn quyền hành động. Và ta sẽ trở về nếu như ta muốn. Bằng không thì không một người nào trong bọn anh bắt được ta về. Lẽ phải sẽ bắt được cậu về. Một kỵ sĩ đáp. Và nếu như cậu không có đủ lẽ phải... thì chúng tôi sẽ có đủ để đưa cậu về, vì chúng tôi tới đây với nhiệm vụ đó. Chúng ta cần phải biết gốc rễ chuyện này đã, ông bồi thẩm lên tiếng. Kỵ sĩ nhận ra ông bồi thẩm là hàng xóm, bèn nói, Thưa ngài bồi thẩm, ngài không nhận ra cậu ấy sao? Cậu ấy là con trai người láng giềng của ngài, nay đã bỏ nhà ra đi. Như ngài thấy đấy, cậu ta ăn mặc thật lố lăng, không hợp với tư cách của mình chút nào cả. ông bồi thẩm nhìn kỹ người con trai và đã nhận ra ông ôm lấy chàng và hỏi cậu don luis sao lại làm trò trẻ con thế này hay là có những nguyên nhân ghê gớm nào thúc đẩy cậu tới đây trong bộ y phục hoàn toàn không tương xứng với tư cách của cậu như vậy người con trai rơm rớm nước mắt nghẹn ngào không nói nên lời thấy vậy ông bồi thẩm bảo bốn kỵ sĩ hãy bình tĩnh rồi mọi việc sẽ ổn thỏa thôi Ông cầm tay Don Luis ít dắt ra một chỗ riêng, rồi hỏi lý do vì sao bỏ nhà ra đi. Vừa hay lúc đó có tiếng la hét ầm ĩ ở cửa quán trọ. Số là hai ông khách ngủ đêm, nhưng lúc mọi người còn đang mải xem bốn kỵ sĩ đi tìm gì, định chuồn thẳng quịt tiền trọ. Nhưng chủ quán vốn chăm lo việc của mình hơn việc người, đã kịp giữ lại vừa lúc họ đã tới cửa và lên tiếng đòi tiền. Vì bác ta quá nặng lời sỉ và ý đồ xấu xa của họ, nên họ đã giơ quả đấm ra để đối đáp. Bị đánh túi bụi, bác chủ quán khốn nạn đành phải kêu la cầu cứu. Vợ và con gái chủ quán chỉ thấy Don Quixote là người rảnh tay có thể ra cứu nguy cho chủ quán được. Cô con gái bèn nói với chàng: "Ngài hiệp sĩ ơi, tôi cầu cứu tới lòng dũng cảm mà Chúa đã ban cho ngài. Xin ngài hãy giải nguy cho người cha khốn khổ của tôi." Đang bị hai kẻ xấu xa đánh đập túi bụi kia. Don kiêu thủng thẳng đáp một cách rất thản nhiên. Tiểu thư xinh đẹp. Ta không thể đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng trong lúc này. Vì ta không được phép can thiệp vào bất kỳ chuyện phi lưu gì khác. Chừng nào ta chưa giải quyết xong một việc mà ta đã hứa thực hiện. Nhưng điều ta có thể làm được để phụng sự nàng là ta khuyên nàng chạy lại thưa với cha nàng... Hãy chiến đấu cho hết sức mình. Hãy cố gắng cầm cự trong lúc ta xin phép công chúa Miko Mikona cho ta tới cứu nguy. Nếu như công chúa ưng thuận, nàng có thể chắc chắn là ta sẽ giải thoát cho cha nàng được. Cô hầu Maritonek cũng có mặt tại đây. Nghe Don Quixote nói vậy, liền kêu lên. Lại chúa, con là kẻ có tội. Trước khi ngài xin được cái phép mà ngài hỏi... thì ông chủ tôi đã sang bên kia thế giới rồi. Tiểu thư hãy giúp tôi xin được phép đó. Đôn Kiêu đáp lại. Một khi đã được phép, thì dù ông ta có sang bên kia thế giới rồi cũng chẳng hề chi. Tôi sẽ kéo ông ta ra khỏi thế giới bên kia, dù cho thế giới bên này phản đối, hoặc ít nhất tôi sẽ trừng trị đích đáng những kẻ đã đưa ông ta sang thế giới bên kia, khiến cho nàng phải hài lòng, hà hê. Nói rồi, Don Kiêu tới quỳ trước mặt Dorotea bằng những lời lẽ của các hiệp sĩ giang hồ. Chàng xin công chúa cho phép chàng ra cứu chủ nhân lâu đài đang gặp bước gian nguy. Công chúa vui vẻ nhận lời và thế là chàng hiệp sĩ tay ôm khiên, tay nắm gươm xông ngay ra phía cửa sổ. Ở đó, hai người khách trọ vẫn đang đánh đập chủ quán. Vừa tới nơi, Đôn Kiêu bỗng dưng ngây người Mặc cho Maritonex và vợ chủ quán dối hỏi lý do Và thúc giục chàng ra tay cứu chủ quán Chàng đáp Sở dĩ tôi dừng lại Vì không được phép cầm gươm đánh nhau với những kẻ hạ lưu Hãy gọi giám mã Sancho của tôi lại đây Trận đánh trả thù này chính là công việc của hắn đây Chuyện này xảy ra ngay ở cửa quán trọ Những quả thụi quả tống cứ nhè vào người chủ quán mà giáng xuống khiến Maritonex, vợ và con gái chủ quán tức điên người. Họ vừa thất vọng về sự hèn nhát của Don Quixote, lại vừa thương cho chủ, chồng và cha mình bị đòn đau. Nhưng ta hãy để chủ quán đấy, vì sẽ có người tới cứu bác ta. Và dù không thế chăng nữa thì kẻ nào liều lĩnh làm một việc quá sức mình, kẻ đó phải chịu đựng không được kêu ca gì hết. Bây giờ, chúng ta hãy lui trở lại năm chục bước để xem don luis trả lời ông bồi thẩm ra sao trước đó ông bồi thẩm gọi riêng don luis ra một chỗ và có hỏi nguyên nhân vì sao chàng bỏ nhà ra đi và ăn mặc tồi tàn như vậy người con trai nắm chặt hai tay ông bồi thẩm như thể có một nỗi đau đớn ghê gớm đang thắt chặt trái tim chàng vừa khóc nức nở vừa nói thưa ngài con không biết nói gì khác Chỉ xin thưa rằng từ ngày trời kia muốn như vậy và cũng do sự lân cận giữa hai nhà khiến con nhìn thấy đô Clara của con, lệnh ái của ngài và tình nương của con. Từ giờ phút đó con đã coi nàng là chủ nhân của lòng con. Thưa chủ nhân và phụ thân của con, nếu ngài không phản đối, ngay trong ngày hôm nay nàng sẽ là vợ của con. Vì nàng, con đã bỏ nhà ra đi. Vì nàng... Con đã khoác bộ quần áo này để theo nàng khắp trốn khắp nơi như mũi tên đuổi theo mục tiêu, như người thủy thủ hướng theo phương Bắc. Nàng mới chỉ biết tấm lòng của con qua tiếng khóc và những giọt lệ mà nàng nghe thấy và nhìn thấy từ xa. Ngài đã biết cha mẹ con giàu có và danh giá, còn con là người kế thừa duy nhất. Nếu ngài nghĩ rằng những điều đó đã làm ngài hài lòng, khiến ngài có thể quyết định mang lại hạnh phúc cho con, Xin hãy nhận ngay con là con của Ngài. Nếu như cha con có những dự định khác và không hài lòng về niềm hạnh phúc mà con đã tự tìm ra, thì thời gian cũng sẽ có đủ sức mạnh làm thay đổi những ý muốn của con người như làm thay đổi mọi vật trên đời này. Nghe chàng trai nói, ông bồi thẩm vừa bối rối vừa khâm phục. Khâm phục vì thấy don lưu đã giải bày tâm tình một cách khéo léo ý nhị. Bối rối vì không biết xử trí ra sao trước một sự việc quá bất ngờ. Ông chỉ khuyên Don Luis hãy bình tâm. Về phần ông, sẽ bảo đám gia nhân không đưa chàng về vội để có thời gian nghĩ ra một giải pháp tốt đẹp cho cả mọi người. Don Luis hôn lấy hôn để đôi bàn tay của ông bồi thẩm Những giọt nước mắt của chàng làm ướt đẫm tay ông, khiến cho một trái tim bằng đá cũng phải xúc động. Vốn là một con người khôn ngoan, ông bồi thẩm hiểu biết rằng một cuộc hôn nhân như vậy sẽ rất có lợi cho con gái mình. Tuy nhiên, ông muốn rằng nếu có thể, phải làm việc đó với sự đồng tình của cha Don Luis, vì ông biết là ông này có ý định gây dựng cho con trai trở thành một người có chức quyền. Lúc này, hai người khách trọ đã làm lành với chủ quán. Don Quixote chẳng phải dọa dẫm thách thức gì cả, mà chỉ dùng lời hay lẽ thiệt. Thuyết phục khiến hai người khách phải trả đủ số tiền cho chủ quán Đám gia nhân của Don Luis cũng đang chờ cuộc trao đổi giữa cậu chủ và ông bồi thẩm kết thúc Để xem chủ mình quyết định ra sao Bỗng đâu, ma dẫn lối quỷ đưa đường Giữa lúc đó có một người bước vào trong quán Đó là ông thợ cạo đã bị Don Quixote tước đoạt chiếc mũ sắt của Manbrino Và bị Sancho Panza đổi yên lửa cũ, lấy bộ yên mới Đang khi dắt lừa vào chuồng, ông ta chợt nhìn thấy Sancho Panza lúi húi sửa sang bộ yên lừa. Và nhận ra bộ yên của mình, ông túm lấy Sancho và nói, Ông kẻ cắp ơi, ta tóm được ông rồi đây. Phải trả lại cho ta cái chậu cạo râu, bộ yên lừa, cùng tất cả phụ tùng mà ông đã lấy cắp của ta. Bất thình lình bị tấn công và nghe chửi, Sancho một tay nắm bộ yên, tay kia thoi luôn một quả vào mặt ông thợ cạo. khiến hai hàm răng ông tóe máu ra. Tuy vậy, ông thợ cạo vẫn không buông tha Sancho và Bộ Yên, mà còn kêu ầm lên khiến mọi người trong quán đổ xô tới. Ông thét to. Ơi đức vua ơi! Ơi công lý ơi! Chỉ vì tôi lấy lại của cải của tôi mà tên kẻ cắp, tên cướp đường này đang muốn giết tôi đây. Đồ nói láo, Sancho đáp. Ta không phải là quân cướp đường. Ông chủ Don Quyote của ta đã chiếm được những chiến lợi phẩm này trong một cuộc chiến đấu hợp lệ đấy chứ? Don Quyote đã tới. Nhìn giá mã của mình lúc thủ lúc công một cách rất tài tình. Chàng lấy làm hài lòng lắm. Bây giờ chàng mới nhận thấy Sancho là một người hữu ích. Và chàng định bụng hễ có dịp sẽ phong tước hiệp sĩ cho bác. Nghĩ rằng việc đó chỉ có lợi cho hiệp sĩ đạo. Trong lúc hai bên đang xô sát, ông thợ cạo có nói một câu như sau. Thưa các ngài, bộ yên này thuộc về tôi cũng như tôi sống hay chết là tùy thuộc vào Chúa. Bởi vậy tôi nhận ra nó ngay như thể chính tôi đã đẻ ra nó vậy. Con lừa của tôi còn ở trong chuồng kia, nó không để yên cho tôi nói dối đâu. Xin hãy ướm thử bộ yên lên lưng nó, nếu không vừa khít thì tôi xin chịu tiếng xấu xa. Ngoài ra, hôm họ lấy bộ yên này, họ còn lấy của tôi một cái chậu cạo râu mới tinh, chưa dùng mở hàng, đáng giá một đồng tiền vàng đấy. Đến đây thì đôn kiêu không thể không trả lời được. Chàng xen vào giữa hai người, can họ ra, đặt bộ yên xuống đất rành mạch rõ ràng cho mọi người thấy sự thật. Và chàng nói, Các ngài sẽ nhận thấy một cách rõ rệt và hiển nhiên sự nhầm lẫn của anh giám mã này. Vì anh ta gọi là chậu cạo dâu, một vật đã đang và sẽ là chiếc mũ sắt của Mabrino mà tôi đã chiếm được trong một trận giao tranh hợp lệ và đã làm chủ một cách chính đáng hợp pháp. Về bộ yên, tôi không có ý kiến. Chỉ xin nói rằng giá mã Sancho của tôi có xin phép tôi tước bộ yên của anh chàng thất trận hèn nhát này để sửa sang cho ngựa của hắn. Tôi đã đồng ý cho hắn lấy. Còn về chuyện yên ngựa hóa thành yên lừa Tôi chỉ có thể giải thích theo cách thông thường. Tức là, những sự biến hóa như vậy thường hay xảy ra trong nghề hiệp sĩ. Để chứng minh cho lời tôi nói, Sancho con ta, hãy mang lại đây chiếc mũ sắt mà anh chàng này gọi là chậu cạo dâu. Chết thôi, Sancho nói. Nếu thầy trò ta không còn bằng chứng gì khác để thanh minh cho việc làm của mình, thì nguy to mất rồi. Vì chiếc mũ sắt của lão Malino... Chính là chậu cạo dâu Cũng như bộ yên ngựa của anh chàng này là yên lừa vậy Ta bảo sao thì cứ thế mà làm Đôn Kiêu nói Không phải tất cả mọi sự ở trong lâu đài này Đều bị phù phép cả đâu Sancho chạy đi lấy chậu cạo dâu mang lại Don Kiêu đỡ lấy bằng hai tay và nói Xin các ngài hãy nhìn xem Tên giám mã này quả là Trân Cháo khi nó bảo cái này là chậu cạo râu chứ không phải mũ sắt tôi xin viện cả dòng hiệp sĩ trong đó có tôi để thề rằng đây chính là chiếc mũ sắt mà tôi đã chiếm được và nó vẫn nguyên vẹn như cũ không mảy may suy xuyển đúng như vậy đấy sancho nói chen vào vì từ ngày ông chủ tôi chiếm được chiếc mũ sắt tới giờ ngài chỉ đánh nhau có một trận khi ngài giải thoát cho đám phạm nhân vô phúc bị gông xiềng Nếu cái của này không phải là chậu mũ sắt, thì ông chủ tôi đã khốn khổ rồi, vì lúc đó đá ném vào ngài như mưa. Ông thợ cạo bèn hỏi mọi người. Các ngài nghĩ sao về những ý kiến của hai vị này? Họ vẫn khăng khăng rằng đây không phải là chậu cạo dâu, mà là mũ sắt cơ. Nếu có kẻ nào nói ngược lại, đôn kiêu tê đáp, ta sẽ tỏ cho biết là hắn nói láo. Nếu hắn là hiệp sĩ Còn nếu hắn là giám mã Ta sẽ chứng minh là hắn nói láo một ngàn lần Bác phó cạo Nicolas chứng kiến Cuộc cãi lộn từ đầu tới giờ Đã biết tính nết điên rồ Của Don Quixote. Bác muốn kích chàng lên Và trêu chàng một mẻ Để mua vui cho mọi người Bèn bảo ông thợ cạo nọ Ông thợ cạo ơi Tôi xin thưa với ông là tôi cũng làm nghề như ông Tôi đã có bằng cắt tóc trên hai chục năm nay, và tôi biết rất rõ những đồ nghề cắt tóc không sót một cái nào. Hơn nữa, hồi còn trẻ, đã có thời kỳ tôi đi lính, và tôi cũng biết phân biệt các loại mũ sắt cùng tất cả những vật liên quan tới nghề võ, tức là các loại vũ khí của binh lính. Trừ phi ai có cao kiến hơn, tôi cứ theo lẽ phải mà nói rằng, vật ở trước mắt chúng ta mà Ngài Hiệp Sĩ đang cầm trong tay, không những không phải là chậu cạo râu mà còn khác xa như màu trắng khác màu đen, như sự thật khác sự dối trá. Tôi xin nói thêm, tuy nó là mũ sắt, nhưng không phải là mũ sắt hoàn chỉnh. Quả có thế đấy, Don Quixote nói, vì nó còn thiếu một phần nữa tức là phần che cằm. Cha sứ nắm được ý đồ của ông bạn phó cạo bèn nói thêm, đúng vậy. Các Daniel, Don Fernando và các bạn của chàng cũng công nhận điều đó. Nếu như ông bồi thẩm không mài suy nghĩ về chuyện Don Luis, chắc ngài cũng sẽ góp phần vào cho thêm vui. Nhưng vì ông còn đang bận óc về những chuyện quan trọng hơn, nên ông ít để ý tới trò đùa của mọi người. Ông thợ cạo bị trêu kêu lên. Lạy chúa, làm sao những con người lương thiện như vậy lại có thể nói rằng cái này không phải là cái chậu cạo dâu mà là cái mũ sắt. các nhà thông thái ở đại học viện chắc cũng phải sừng sốt đây thôi đủ rồi nếu cái chậu cạo râu là mũ sắt như ông này vừa nói thì bộ yên lửa cũng là yên ngựa mất thôi theo tôi nó giống bộ yên lừa don quixote đáp nhưng tôi đã nói là tôi không can thiệp vào chuyện này mà dù là yên lừa hay yên ngựa cha sư nói ngài don quixote cho ý kiến cũng không thừa Vì trong những vấn đề về hiệp sĩ đạo, tất cả chúng tôi đều bái phục Ngài. Lạy Chúa, don Kiêu Tê nói. Quả thật, thưa các Ngài, ở trong lâu đài này có rất nhiều chuyện lạ lùng hết sức. Hai lần tôi nghỉ tại đây đều có chuyện cả. Thành thử có ai hỏi tôi về tình hình ở đây, tôi cũng không dám khẳng định một điều gì. Vì tôi cho rằng mọi việc xảy ra trong nhà này đều có bàn tay phù phép của Pháp Sư. Lần trước. Tôi bị một Pháp Sư Moro ở đây quấy nhiễu và Sancho cũng bị chân tay của hắn ta làm cho điêu đứng. Đêm qua, cánh tay này của tôi lại bị treo lên gần 2 tiếng đồng hồ mà cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì đâu tôi phải chịu một tai họa như vậy. Bởi thế, nếu tôi phát biểu ý kiến trong một tình huống rối ren như bây giờ tức là phát biểu liều về chiếc mũ sắt mà người ta bảo là chậu cạo dâu tôi đã trả lời rồi đấy. Còn về việc tuyên bố rằng cái này là yên lừa hay yên ngựa, tôi không dám quyết định dứt khoát. Xin để các ngài sáng suốt cho ý kiến. Có thể vì ngài không được phong tức hiệp sĩ như tôi, nên các ngài không bị ảnh hưởng của yêu thuật và được tự do suy nghĩ. Do đó, có thể nhận xét những sự việc xảy ra trong lâu đài này trên thực tế có thật, chứ không qua màn khói yêu thuật như tôi.